các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Làm chàng sủng sướng. một tia chớp lên, cả đám tấn cùng vội ba buông ra. Tiếng sấm inh tai tiếp theo làm lương giật nảy mình tỉnh ngủ, nàng lấy tấn sợ hãi hỏi. "Cái gì thế anh?" Tấn cười với ông tôi. "Trời mưa sấm chớp thôi mà, em ngủ đi." Lương cười nho nhỏ. "Vậy mà làm em hết hồn, cứ tưởng lại gặp ma. Em nằm mơ thấy ma." Dạ em lại thấy hai con ma bữa trước Nó thề em tới đây à Dạ không Em thấy nó đè em ra giữa khu rừng đầy thú dữ Đào ngài Hương nói dùng mình hỏi Bộ cô Hương mơ tí ma thực hả Dạ Hương trả lời xong Mới thấy không biết mình đang nói chuyện với ai Nàng hỏi Tấn Ủa anh Tấn Ai hỏi em đó hả Tấn cười nghịch trả lời Mà chàng vừa nói xong không ngờ cả hương mà đào Đều nhéo vô đuổi mình Tấn kêu nhỏ nhỏ Nắm lấy tay hai người Hình như cả hai người đàn bà Cũng chợt nhận ra đều một hành động Trong hương để yên bàn tay trong tay Tấn Trên đuổi chàng Thì Đào rụt tay về Nhưng có điều Đào không ngờ nàng Luôn luôn cả bàn tay Tấn vô lòng mình Vô tình bàn tay Tấn là đặt Anh nói chơi thôi mà Làm gì cả hai người cùng tấn công dữ rồi vậy Chỉ Đào mới hỏi em đó Chị ấy ở Sài Gòn, cũng quen với anh lâu rồi, bây giờ nhận ra nhau. May mắn hôm nay lại gặp, chị ấy cũng đi thất sơn thăm ở ông thầy. Ông này lại là đệ tử của thầy Hai Cơ mới hay chứ. đào Y Tấn nói lão tỉnh bờ, cũng tực cười. Hai tay nàng vẫn giữ chặt tay Tấn, nhưng không còn cố kéo ra nữa. Nàng cũng nói hùa theo trang cho đỡ ngược. Từ nãy tới giờ, hai đứa tôi ngồi nói chuyện... Về cô không ngờ cô thức dậy hồi nào rồi. Hương cười của hịch nói. Bộ anh Tấn nói xấu em ghê lắm phải không chị? Đào chưa kịp trả lời Tấn là nói. Ai mà dám nói xấu em. chịu điều em ăn hiếp anh là không ai bằng thôi. Hương kêu á lên một tiếng. Nàng lùa bàn tay trong lòng Tấn bóp mạnh. Tấn nhướn người lên. vô tình chả đã kéo tay Hương vào người. Mưa càng ngày càng lớn. Lại bắt đầu có gió Nên mắc Tài bắt buộc Phải lái xe xa lề tường Dừng xe lại giữa khu đồng ruộng mênh mông Chờ cho tạnh mưa rồi mới đi Khi chiếc xe tắt máy Ánh đèn phía trước tắt đi Bóng tối chụp xuống kinh hồn Gió thổi ảo ảo Nhắn hạt mưa vô xe Gây lên những tiếng động thật ồn ào Lâu lâu sấm chớp nổi lên Ính tài nhức ốc Những tia sét lé lên sáng giật cầm góc trời Hường ôm xa lấy tân Đạo nhớ lại hai năm trước Khi nàng được con nhỏ bạn giới thiệu Ông thầy của nàng Ngày ấy đạo còn là một phụ nữ Nhưng sinh sống rất khó khăn Dù nhảy giỏi Nhưng thân hình gây mập Nên nàng rất ít khách Hôm 6 tới bao nàng cả đêm Và cho đạo một số tiền lớn Thì nàng nhất định phải bắt được hồn Ông khách sộp này để lo thân về sau Đạo đi hoàm đổ Mấy cách để dư chân người khách lại Nhưng ta chỉ coi nàng là một cô vũ nữ Qua đêm không hơn không kèm Đã, đã tìm tới ông thầy Bảy Ly Do một đứa bạn giới thiệu Lẽ dĩ nhiên nàng đã phải tiêu một số tiền lớn Và nghe theo lời sai bảo ông ta một cách tuyệt đối Cuối cùng nhờ bảo vật của thầy Bảy Ly Đã đã chinh phục hoàn toàn người chồng hờ của nàng ngày hôm nay Nàng bỏ tay vô túi Viên ô mai Bắc Việt duy nhất còn lại Có lẽ hôm nay nàng phải dùng tới rồi Anh chàng trai tư này không thể nào thiếu được Trong cuộc đời nhàm trắng của nàng hôm nay Tại đạo đụng vô viên ô mai Bắc Việt Nàng nghĩ tới ngày đầu tiên tới gặp thầy Bảy Ly Nhà thầy ở đường lên núi Cấm Theo ngã giày đét tới đá trải Đi vào phía tay trái tới vùng điện cây quế Chừng hơn trăm thước là gặp nhà thầy Bảy Ly ngày Nhà thầy cũng chẳng gì đặc biệt Cũng như những nhà dân cư chung quanh đây Nhưng chính giữa nhà là một bàn thờ tổ nguy nga chiếm gần hết căn nhà Trên đó bảy biện đủ thứ, Từ tượng ảnh tới hương nhang, Hoa quả bánh trái là biệt. Nhưng hôm ấy thầy Bảy Ly không tiếp nàng vào vòng khách. Sau khi người bạn giới thiệu, Và nàng thật tình kể hết nỗi nguồn Cần sự giúp đỡ cho thầy Bảy Ly, Thì ốc dẫn nàng tới một chiếc am nhỏ khuất hàn sau vừa. Người bạn của đảo cũng trở về, đi có lẽ cô biết đảo phải ở làm thời gian khá lâu. Khi vô am rồi thầy Bảy Ly mới tư tử nói, Có muốn thành bểu bối giữ chân người khách hàng của mình phải không? Đảo sẵn sàng nói ngay. Già thư thầy, như con đã thưa với thầy lúc nãy rồi. Đó là sự sống của con, xin thầy làm ơn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net